Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong mịt mù khí thể tà Linh Thành âm của tôn đế cao vút Khiến trí dũng toàn thân rét sun Hắn níu tay trần kiên lắp bắp Không lẽ tà Linh kia lại chính là tôn đế Tồn tại từ thùa sơ khai của vạn vật Điển tích có ghi hắn sớm đắt thần hồn câu diệt Thật không ngờ nguyên thần phân tán lại tụ lại ở đây Tiểu hòa thượng xem ra người biết cũng không ít Có lẽ các ngươi cũng là người của phái Đại Huyền Môn, bằng không thì sẽ chẳng biết tới danh tự của ta. Tổ đế hiện tại chỉ là những sợi nguyên thần phiu đảng vô dáng vô hình, cho nên thanh âm của hắn vọng khắp nơi trong hang động. Tri Dũng nghe lời của hắn nói vậy thì liền xoa đầu chọc mà đáp: "Ta nghe nói ngươi ngạo khí ngút trời, năm xưa vì nghịch lại thiên ý cho nên bị chư thần truy sát, vạn kiếp không thể tụ hình." Thần là không nghi ngờ tới hôm nay lại gặp ở đây. Tôi để nghe vậy thì thở dài đáp. Ngạo khí thì sao chứ? Cuối cùng cũng thần hồn câu diệt đến nguyên thần cũng chia trăm ngàn sợi vĩnh viễn chẳng thể tụ hình. Nếu người không ngại thì nói qua một chút. Với thần lực của người ta không tin lại dễ dàng bị người đánh cho thành cái dạng như vậy. Chỉ là nguyên thần vô dạng mà đã khiến ba người chúng ta khốn đốn như vậy. Người đúng là thật lợi hại đó. Tiểu Minh chẳng biết trời cao đất dày lớn tiếng, chân kiên ngồi một bên vỗ vào đầu của hắn một cái giật y chách mắng. Tuần Đế nghe Tiểu Minh nói chuyện thẳng thắn thì không những không tức giận mà còn cười lớn đoàn đáp lời. Năm đó ta vì tin tưởng thứ gọi là huynh đệ cho nên đã lọt vào chổng vây của Bát Bộ Thần Lôi do chư thần thi triển, kết quả là ta đã là hồn thất phách. Còn kẻ mà ta gọi là huynh đệ lại cao chạy xa bay, sống đời vương giả. Kẻ đó thật là chó má mà, người nói xem hắn là ai, nếu mai này ta bắt gặp nhất định xét thẳng tay giáo huấn cho người. Chẳng biết tiểu minh lấy đâu ra dũng khí lớn đến như vậy, hay là hắn vì quá ngu ngốc cho nên không thể tự hiểu ra rằng kẻ có thể sánh vai làm huynh đệ với tà thần tôn đế chứa danh trong truyền thuyết thì tuyệt đối chẳng phải là thứ tà vật mà một nhân loại như hắn có thể đụng tới. Tiểu tử không phải là các người đã biết hắn ngủ say trong trận đồ kia cho nên tìm tứ hay sao, cớ gì là còn hỏi như vậy? Ý của người là... Tiểu mình ngờ ngác chẳng hiểu ý tứ của tôn đế, Trần Kiên thì khác, vừa nghe xong hắn đã sợ hãi hỏi ngay. Ý của ngươi là kẻ bị chấn trong âm huyệt thứ năm chính là tà vật từ thời thượng cổ hay sao? Chấn yểm ư? Trên thế gian này làm gì có kẻ nào có thể trấn niệm được mộng tinh thượng cổ xương cuồng chứ? Hắn ta ngu ngốc tự dẫn thân vào giẫm mắc kẹt trong đó mà thôi. Năm đó ta phát hiện ra khí tức của hắn cho nên tìm đến nơi đây. Thật không ngờ trận pháp phía trên đỉnh núi này lại cường đại như vậy. Hấp thú lực lượng của thiên địa tồn tại trăm ngàn năm, khi tiến nhập vào đây ta mới nhận ra mình chẳng thể thoát được ra ngoài nữa. Cũng vì vậy mà phi đãng trong động huyệt này từ đó cho đến bây giờ. Lời nói của Tôn Đế dừng lại hồi lâu, mà phía trong hang động vẫn lặng như tờ. Tiểu Minh đưa mắt nhìn qua Chí Dũng cùng với Trần Kiên, thấy hai người bọn họ ngồi ngây ra như phỗng. Nét mặt kinh khiếp như vừa nghe vài tin tức gì đó đáng sợ lắm vậy. Này, hai người làm sao vậy hả? Xương Cuồng kia lợi hại lắm hay sao? Chí Dũng bị câu hỏi của Tiểu Minh làm cho tình khỏi cơn mê, thành âm của hắn run rẩy mà đáp: "Hai từ Thường Cổ cậu nghe không thấy đáng sợ hay sao? Xương Cuồng kia là truyền thuyết của nước Nam ta, là tà vật mạnh nhất từ cổ chí kim mà tiền nhân đều nhắc đến." cái cái gì chứ? Tiểu Minh mới bước chân vào trong giới huyền môn chưa lâu, đối với những truyền thuyết thâm sâu trong bí tịch của các đại phá, hắn làm sao mà biết rõ. Giờ đây nghe thấy Chí Dũng nói sơ qua về kẻ gọi là xương cuồng kia, bản thân của Tiểu Minh cũng nhận ra mối nguy rất lớn. Nếu nếu đã là như vậy, thì người thượng thanh phái kia chúng ta vào đây có mục đích khác. Đồng huyết này thực chất là dẫn vào trong trận đồ kia sao? Tôi sớm đã đoán trong chuyện này có yểm trá rồi, chỉ là không nghĩ tới chúng đem chúng ta thành tốt thí. Muốn chúng ta đẩy chúng vào giọt thám huyết động, một khi chúng ta tin vào thì Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net